Xin mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyếtờ một ngày nắngang tác diệp Chi Linh Người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế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 Làm trang sể xa mạo Thật không dễ sàng xỉ Nhà họ tiêu ở trung tâm thành phố Có thể vì tiêu đức chính Và nhạc lăng đều rất coi trọng sự nghiệp Nên chỗ ở và công ty của nhà họ Chỉ cách nhau hai con phố Thầm quân tắc Ấn chuông cửa Chẳng mấy chốc đã có người xa mở Mẹ tiêu tinh Vấn tóc cao Khi chất rất nho nhá Khi nhìn thấy thầm quân tắc Đôi lông mải bà khẽ nhíu lại thẩm quân tắc im lặng một lúc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 Tôi không muốn nhìn thấy nó phải chịu bất kỳ nỗi ấm mức nào. Điều này thì anh yên tâm. Tôi sẽ không để cô ấy phải chịu ấm mức Thẩm quân tắc nói không chút so sự. Ngoài ra, tôi không có một chút hương thú nào với tài sản nhỏ Tiêu. Trước khi kết hôn, tôi đã mời luật sư làm công chứng tài sản. Nếu sau này chúng tôi ly hôn, tôi sẽ bồi thưởng cho cô ấy, chứ không lấy một xu nào của cô ấy. Tiêu Phàm gật đầu. Ừm.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 trông rất sống, còn có một kiểu đứng một chân trên cầu, đứng trước thư viện và làm ra vẻ say sưa nhưng lại cầm ngược sách, học tư thế a si đạp Phật của hòa thượng, tung chân đá bóng, giang hai tay trên thuyền cùng vệ nam kỳ quyên tạo dáng kinh điển trên tàu Titanic. Giật nhiệt tư thế khó bề tưởng tượng, đầu óc của cô cũng thật phong phú. Nếu cô ngần ngoãn như hồi còn nhỏ thì tôi biết bao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 tất cả mọi người trong phòng khách đều nghe thấy, có điều họ không thấy lạ, vẫn là chuyện bình thường như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có Thẩm Quân Tắc là hơi kinh ngạc, tiểu Đức Trinh cau mày, "Được rồi, con có chuyện muốn nói với Quân Tắc đúng không? Bố đưa điện thoại cho nó." "A?" Tiểu Tình sửng người, Thẩm Quân Tắc vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị bố vợ nhét điện thoại vào tay, đành phải áp vào tai. "Alo?"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 Tiểu tình quay sang nhìn thầm quân tắc, nghiêm túc hỏi, có thật căn nhà này là mẹ tôi tặng không? thẩm quân tắc cao mày không tin, cô có thể hỏi bà ấy. Nhìn sóng vẻ hung hăng của anh, tiểu tình không kìm được, lườm anh một cái, rút điện thoại, gọi điện cho mẹ. Alo, mẹ à, con nghe quân tắc nói, mẹ tặng bọn con một căn nhà, có đúng không ạ? Nhạc lăng im lặng một lúc,